195 ý nghĩ Một tội lỗi sẽ vẫn là một tội lỗi cho dù nhiều người cùng mắc phải cái tội lỗi đó và tự hào về nó. Những ai không suy nghĩ một cách độc lập, họ bị ở dưới ảnh hưởng của một người khác, luôn luôn phải sống theo những ý tưởng của người khác là sự nô lệ tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Tồi tệ hơn là sự nô lệ của thân xác. Hãy làm cái mà bạn nghĩ là tốt và đừng dựa vào những tiêu chuẩn của kẻ khác. Kinh thuyết Phật giáo có câu: Những ai xấu hổ về cái mà họ không nên xấu hổ, họ bước lên lối đi hướng về sự hủy diệt. Lương tâm nội tại của chúng ta nắm giữ nhiều ý nghĩa hơn là những phán xét bên ngoài của thế gian, bởi vì chúng ta sống với lương tâm ta mãi mãi trong suốt vĩnh cửu. Chú già Một một tội lỗi sẽ vẫn là một tội lỗi cho dù nhiều người cùng mắc phải cái tội lỗi đó và tự hào về nó. Trong cuốn The Sane Society của mình, nhà phân tâm học Erik Fromm cũng viết: Sự kiện rằng hàng triệu người cùng chia sẻ những tật xấu không khiến cho chúng trở thành đức hạnh. Sự kiện rằng họ cùng chia sẻ những sai lầm không khiến cho chúng trở thành chân lý. Sự kiện rằng hàng triệu người cùng chia sẻ một tâm bệnh không khiến cho họ trở thành những người có đầu óc lành mạnh. Ông muốn nói đến tình trạng điên tập thể, cả xã hội đều điên. Và trong một xã hội như thế thì kẻ nào tỉnh lại bị xem là người điên. 2. Những ai không suy nghĩ một cách độc lập, họ bị ở dưới ảnh hưởng của một người khác. Nếu xét lại chính mình cho thật kỹ thì hiếm ai có suy nghĩ độc lập. Hầu hết những ý nghĩ của ta đều vay mượn của người khác từ một nguồn nào đó ở bên ngoài mình. Thứ lướt qua những trang Facebook có thể thấy rằng hiện nay số người có suy nghĩ độc lập là rất hiếm. Đa phần đều rất cá tin, a dua và đưa ra những phán đoán vội vàng, vô trách nhiệm. Hai. Tolstoy thường nhấn mạnh tầm quan trọng của suy nghĩ độc lập. Ông không chấp nhận sự nô lệ tư tưởng Có lẽ do vậy mà ông đã chủ động cắt đứt với giáo hội chính thống Nga. 3. Hãy làm cái mà bạn nghĩ là tốt và đừng dựa vào những tiêu chuẩn của kẻ khác. Câu này nối tiếp ý của câu trên. Krishna Murti cũng thường nói, đừng nên dựa vào thẩm quyền nào cả. Theo thiền ý, ta chỉ nên tham khảo những tiêu chuẩn, thẩm quyền của người khác nhưng không nên mù quáng nô lệ vào chúng.